Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dọn dẹp các biên lai like đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Các nhân viên khác vẫn còn đi lại, đèn sáng trang. Đúng 11 giờ, Nam đứng lên hạ kính ở ngăn thu tiền xuống. Anh bảo cô Lan. Cô Lan ơn đến chỗ cô Lily, giao các biên lai like này dùng tôi. Tôi sẽ đóng cửa. Cô Lan đi khỏi, Nam lúi húi đóng cửa phòng thu tiền Bông anh nghe tiếng lộp cộp vang lên bên cạnh. Ngẳng lên, anh giật bắn người Một bà già lụm cụ Cho hàng chiếc khăn nâu cát trầm Gần kín khuôn mặt Lụm cụm trống gậy Đứng bên anh từ bao giờ Lúc đầu anh ngỡ là cô Lan chưa đi Nên anh hỏi Cô chưa đi ư? Để tôi kéo cửa cho Nó hơi diệt Im lặng, anh quay lại Thấy bà lão mang chiếc giỏ bên hông Đi từ gần anh hơn Nám cất tiếng gọi Bà ơi, phòng bà ở đâu? Không làm thủ tục Không có chìa quá làm sao vào phòng được Bà lão im lặng như không nghe Đi thẳng lấy cầu thẳng Nam sợ bà lão lên trên đó Sẽ gặp dốc rồi nên chạy vội theo gọi Bà ơi bà làm thủ tục đi rồi nhận phòng Bà lão không thẹp ngoái đầu lại Nam úa ngã xuống Mà trời ơi ma Mọi người chạy đến vượt Nam dậy Lan ngơ ngát Chuyện đi xảy ra vậy Tôi lấy hoàng sợ Hình như anh Nam bảo là gặp ma Làm gì có chuyện ấy Anh Hoàng có tin có ma không Không tôi không tin là trên đời này có ma Có chừng mai một ma nó nhát đấy Khai trọng nghe tin anh chạy đến Thấy kẻ đứng người ngồi bàn tan xuống sao Anh góp lời Các anh chỉ chịu khó đưa anh Nam về phòng của tôi Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ vụ này Đừng đứng đây nói chuyện không nên Cả bọn kéo nhau đưa Nam về phòng khai trọng Mọi người chăm sóc kỹ Một lát sau anh tỉnh dậy ngơ ngát Làm gì mà các anh chị lại ở đây Tôi đang làm gì ở đâu Khải trọng cười cười Anh hãy kể lại bị sao anh bị ngất Nam ngồi dậy kè chậm chậm những điều anh thấy Lan hỏi bộ Anh thấy rõ bà cụ lúc nào Lúc cô vừa đi khỏi Tôi vừa nghe rõ tiếng gậy gõ cổ cổ Lúc ấy tôi đang kéo cửa Nên ngỡ là cô còn ở đó Và hỏi cô đi trước Nhưng không thấy có tiếng trả lời Thu linh nôn nóng Rồi sao nữa Lúc nãy còn là nó chậm chân Thì có lẽ là xỉu cả đôi rồi Chứ không xỉu cô đơn như nam lúc nãy Loan đập vào tay bạn Nói bậy không hả Im lặng để anh ấy kể tiếp Cả chồng ngồi im lặng nghe Nam hắng giọng kể tiếp Mọi người vây quanh vì yếu kỳ Vì sợ sẽ cũng có Họ không muốn về hay sợ không dám về Nam có vẻ đã lấy lại bình tĩnh Anh nhìn quanh làm cái thảo trột dạ Anh tìm cái gì vậy Bộ ma tới à Đừng nói là anh thấy còn tụ tôi không thấy à nghe Anh trọng à Tôi nghĩ chắc bà cụ nào đi lạc vào đây thôi Còn bà ấy đi đâu Anh thấy không lối nào Nam ngập ngừng rồi nói tiếp Đúng thì tôi Không có sợ mà Và cũng không tin là có ma hiện diện trên đời này Nhưng sự việc vừa xảy ra Làm tôi suy nghĩ lại Lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh Nên chạy theo bà lão và thắc mắc Tại sao bà ấy không đăng ký phòng Mà lại đi lên cầu thang Tôi hỏi mấy lần mà không nghe trả lời Tôi liền chạy theo trận trước mặt bà ấy Xem bà ấy đi đâu Để tôi hướng dẫn Nếu tôi đóng cửa thì lấy đâu trẻ quá Mà vào phòng Các anh biết bà ấy làm gì không Làm gì làm gì Có tiếng hỏi Bà ấy trận mặt nhìn tôi Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Còn khuôn mặt thì vô cùng gớm ghét Chẳng khác nào mụ phụ thủy Trong chuyện thời xưa Có tiếng cười hôm nay Anh có nhìn kỹ không Nhiều khi bà cụ ở hội hóa trang về thì sao Rồi tại sao anh ngất Nàm lạc đầu Tôi cũng không hiểu vì sao tôi ngất Chỉ biết lúc đó Bà ấy im lặng nhìn tôi chừng chừng Cái nhìn thật dễ sợ Chân tôi rốn xuống Và anh chỉ thấy đó tôi chẳng còn biết gì nữa Bà đi đâu tôi cũng không biết. Tao đề nghị. hay là ta xem lại bà cụ nào đêm nay nghỉ tại khách sạn không? Nam ngậm nghĩ lắc đầu. Anh nhớ cả ngày nay đâu có bà cụ nào mượn phòng hay trà phòng. Họ đến đây đa số là lửa tuổi trung niên, thành niên. Nhưng chưa tin là mình nhớ chính xác nên hỏi lại cô La Cô Lan cũng nhớ ngày nay có bà cụ nào đăng ký phòng giống tôi ta không? Không có. Thảo chen vào cho tôi thì anh nên xem lại thần kinh của mình đi, hình như có vấn đề rồi. Tôi thì thấy chuyện nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net